Trạch Thiên Kiếp Miu Nị Quyện 7 chương 89 Biệt Ly không biết trước N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz A nam khách căn bản không trông cậy vào việc Hai thị nữ của mình có thể mang đến bất cứ phiền phức gì cho chiếc tụ Nàng muốn chẳng qua là hai thị nữ phát động công kiếp Nhánh cây không lửa mà tự cháy thành trò kia có chứa kịch độc, đồng thời sẽ khởi động một đạo sát trận trên bình đài Sau đó, nàng đã chuẩn bị 29 bộ phương án cho chiếc tụ Đây là một lần phục kiếp bày kế đã lâu Lấy năng lực của nam khát, trận phục kiếp này sẽ không có bất kỳ chỗ sơ hở nào cả Chi tiết khắp mọi mặt cũng có thể nói là hoàn mỹ Chỉ cần chiếc tụ không chuẩn bị, nhất định sẽ bị nàng đánh bại, sau đó bị giết chết Cho dù hắn hiện tại đã là cường giả tụ tinh đỉnh phong Cho dù hắn từ lúc còn rất nhỏ đã được công nhận là người an hiểu chiến đấu nhất trên cõi đời này Chiếc tụ rốt cuộc có dự liệu được nam khách bỗng nhiên khởi sướng đánh lén hay không? Mũi dày da của hắn rách ra, lộ ra tim trảo sắc bén sáng ngời Thân hình của hắn chợt trở chợ nên to lớn Trên mặt trên tay lộ ở ngoài y phục mọc ra lông cứng Khí tức của hắn trong thời gian cực ngắn trở nên cường đại gấp mấy lần Hắn chưa đi ra ngoài thụ ớt Đã không chút do dự cuồng hóa Sau đó tụ hội toàn bộ công lực Hướng nam khách đánh tới Hắn làm sao có thể nhìn thấu những bố trí này Nhìn quan ảnh vuốt sói sắc bén phá không đánh tới Nam khách vẽ mặt hơi ngơ ngẩn Sau một khắc nàng đã xua tăng những tâm tình này Ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời Giống như ánh trăng trong đêm tuyết Ánh trăng chiếu đến lá cây ngoài phòng Trong nháy mắt đã bị nhụn thành xanh luộc Hai đạo lưu quang xuyên tường mà qua Đi tới phía sau của nàng tạo thành hai đạo quang dược phe phẩy Ở trong thủ ớt nhỏ bé Nam khách hóa thành một cái bóng Liên tục tiến hành hơn 10 lần thuốc di Tránh khỏi công kiếp của chiếc tụ Thủ ớt căng bản không cách nào thừa nhận nổi nữa Trong một trận tiếng vang ba ba dày đặc Bị xé rách thành mấy vạn mảnh nhỏ Giống như mưa rơi xuống Thanh diệt trên ngọn cây cũng tuôn rơi rơi xuống Cũng rất giống mưa Trong cơn mưa lá cây cùng mảnh nhỏ Còn có hai thân ảnh đang rơi xuống Hai tiếng va chạm trầm muộn vang lên Nặng nề rơi trên mặt đất Vùng đất tóng lên sau đó rơi xuống Trên y phục chiếc tụ khác nơi đều là vết rách cực kỳ trơn nhẵn, nhuộm lục quan ôm trầm. Có vết rách hơi sâu, có máu tươi chảy ra. Màu đỏ cùng màu xanh biết trộn chung một chỗ. Lộ vẽ hữu dị, lại có chút ghê tởm. Khổng tước linh, vũ khí đáng sợ nhất của nam khác. Cho dù là trần trường sinh hoàng Mỹ tẩy tuổi. Tắm lông huyết Da thịt cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Chiếc tụ cũng không thể Bởi vì cuồng hóa Mắt chiếc tụ vốn nên là màu đỏ như máu Lúc này lại biến thành màu nâu vàng Hẳn là trúng kịch đột Nam khách thương thế nặng hơn quan dược bên trái bị xé một lỗ hổng thật lớn Cần cổ có vết thương rất sâu Máu chảy ra lại là màu đen Làm sao ngươi biết tối nay ta sẽ động thủ Nam khách sớm đã quyết định muốn rời đi Mặc dù đợi đến ngày mai vẫn sẽ là kết quả như vậy Ngày mai chiếc tụ có thể sẽ đem chuyện này nói cho Ly Sơn kiếm tôm Nàng không tự tin có thể xông qua vạn kiếm đại trận của Ly Sơn So với đợi đến ngày mai còn không bằng hôm nay động thủ trước Ta không biết ngươi sẽ động thủ Chiếc tụ nói ta chuẩn bị ra tay giết ngươi Cũng là đạo lý tương tự Hắn biết nam khách sẽ không thay đổi chủ ý Vậy không bằng hôm nay chấm dứt chuyện này Nam khách là trần trường sinh mang đến ly sơn Đây cũng là chuyện nội bộ của quốc giáo học viện Hắn không muốn để cho Ly Sơn kiếm Tôn tham dự vào chuyện này Độc của ngươi không giết nổi ta Nam khách lau máu trên cổ Khẽ liếm liếm đầu ngón tay Thế gian độc nhất là việc điểu việc điệu chính là khổng tước Nàng chính là khổng tước Chiếc tụ nói độc của ngươi mặc dù lợi hại Nhưng cũng rất khó ghét chết ta Năm đó ở Chu Viên Hắn trúng kịch độc của nam khác Hai mắt đều mù Cộng thức gian chạy trốn ở trong nhật bớt lạc thảo nguyên Rời khỏi chu viên Hắn lại tiến vào chu ngục Kịch độc vẫn không được giải Cho đến lúc được trần trường sinh cùng đường tam thập lục đoạt lại quốc giáo học viện Dùng thời gian rất lâu mới trị lành Độc của nam khách ở trong thân thể của hắn thời gian rất lâu Hẳn là để cho hắn sinh ra đề kháng Chuyện này dĩ nhiên có quan hệ cùng cấu tạo thân thể đặc thù của hắn Nam khách nói ta không ngờ ngươi sẽ đánh lén ta Chiết tụ nói ta là thợ săn Lúc còn rất nhỏ Hắn bị trục xuất khỏi lan tột Ở cánh đồng tuyết gian khổ cầu sinh Dựa vào săn giết yêu thú cùng ma tộc mà sinh sống Mục đích chiến đấu của hắn là sinh tồn Vì thế có thể không chừa thủ đoạn nào cả Khi cần giết chết địch nhân Hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng Nam khách suy nghĩ một chút Nói thời gian đã quá lâu Ta đã có chút quên Chiếc tụ nói đúng vậy Chúng ta đã sinh sống ở nơi này Thời gian quá dài Nơi này không phải cánh đồng tuyết ma vực tàn khúc mà máu tanh, mở mắt chính là ngươi chết ta sống, sinh tử tồn vong. Nơi này là thảo nguyên phía nam ấm áp mà thư thiết. Kiếm quan ly sơn chủ yếu dùng để thăm dò, mà không phải là ghét chóp. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm, bọn họ đều sắp sửa quên đi rất nhiều chuyện. Chiếc tụ nói tiếc ta thật đáng tiếc. Ngươi không muốn cùng mọi người tiếp tục sinh sống ở đây, thật sự làm cho ta rất tiếc nuối. Ta không thể không giết chết ngươi, điều này cũng làm cho ta tiếc nuối. Khổng tước linh phiếm quang mang u lục cùng móng sói sắc bén sắp sữa gặp nhau lần nữa. Một đạo kiếm quang từ phía tây mà đến, trắng ngay ở giữa. Kiếm ý cũng không lạnh lẽo. Trông xanh phẳng lặng như nước Mềm mại nhưng khó phá Liên tục không ngừng Theo sau mà tới chính là một thanh âm lười biếng Đã như vậy cần gì tăng thêm nhiều đáng tiếc hơn Chiếc tủ cùng nam khách lúc này đều đã bị thương rất nặng Nhưng người có thể một kiếm đồng thời ngăn trở bọn họ cũng không nhiều Lê Sơn kiếm tôn cường giả số lượng rất nhiều Cũng chỉ có thể tìm ra Tám chín người như thế Mà trong đó thanh âm lười biếng như vậy Cũng chỉ có thu sơn quân Cậu hàng thực tới Lương bán hồ Quan phi bạch Bạch thái tới Thất gian cũng tới Nàng nhìn nam khách thương tâm Nói gì nhỏ ngươi ở lại không được hay sao Ta ra đời ở nơi đó Lớn lên nơi đó Ta từng đi Cũng từng bay qua nơi đó Cách mặt trăng khoảng cách chỉ cỡ hai con đường Nam khách nói hiện tại Nếu nơi đó bị nhân tộc các ngươi hủy diệt Ta cuối cùng nên làm gì đó vì nó Gió đêm phức động lá cây Phát ra thanh âm tuôn rơi Lại có vẻ phá lệ yên tĩnh Không biết qua thời gian bao lâu Thanh âm của Thu Sơn quân vang lên Tạm biệt không tiễn Nam khách không giật mình Cũng không nói cảm ơn Đối với Thu Sơn Quân Cậu hàng thực đám người nói các ngươi sẽ đi nơi đó Đến lúc đó gặp lại Nơi đó tự nhiên là tuyết lão thành Những năm qua mọi người là đồng bạn ở trên thảo nguyên đốt lửa trại nướng thịt ca hát khiêu vũ so kiếm Sau này gặp lại sẽ trở thành cường địch không chết không thôi Đây là chuyện đáng giá cảm khái Vì sao lại để cho người ta cảm thấy không thú vị như vậy chứ Nhìn lưu quan biến mất ở trong bóng đêm Thu Sơn Quân thở dài Liếc mắt thấy được sắc mặt của chiếc tụ Vừa không nhịn được nhíu nhíu mày Trong suy nghĩ của hắn Người em rể này các thứ khác đều tốt Chính là tính tình thật sự quá mức lạnh lẽo Trần Trường Sinh gửi thư nói nếu như nam khách kiên trì muốn rời đi, liền không nên ngăn cản. Cẩu hàng thực giải thiết hắn chưa nói làm sao biết nam khách đã tỉnh lại. Trong suy nghĩ của hắn, nam khách là phiền toái mà Trần Trường Sinh dẫn tới Ly Sơn. Nếu Trần Trường Sinh đã sắp đặt như thế, Chiết tụ cũng không còn lý do nào để phản đối nữa. Có nghĩ tới chuyện sau này nam khách sẽ độc chết bao nhiêu huyền giáp kỵ binh hay không? Chiếc tụ cũng không nghĩ như vậy, thậm chí rất bất mãn đối với Trần Trường Sinh. Các ngươi cùng Trần Trường Sinh đều muốn biểu hiện khí phách, ý chí, tình nghĩa, trong mắt của ta đều là ngu xuẩn. Quang Phi bạch cười lạnh nói ngươi thì biết cái gì? Về chiến tranh, các ngươi quả thật không biết gì cả. Chiếc tụ mặt không chút thay đổi nói Sau đó xoay người rời đi Thất gian đuổi theo Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện audio.fif